các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mặt cười khoái chí. Những cơn đau đớn đột trời cứ thế mà liên tục truyền tín hiệu lên não bộ của tôi cho tới một cái mức mà tôi không thể nào chịu đựng nổi nữa. Cứ như thể là trong game, đột nhiên tôi bị hóa thành chó. Tôi triền tiếp nghiến răng, lấy hết sức bình sinh mà vặn mạnh hai tay, hất tung cả hai cái nể răng gam ở tây tôi ra. Nhìn giữa các, tôi đứng ngợi với hai tay túm lấy tóc con gái bạc nga. Và rồi tôi bắt đầu giật mạnh tóc của cô ta và đập đầu cô ta xuống nền nhà ầm ầm. Vừa đập, tôi vừa gào lên. Cái con mẹ mày! Tôi chỉ dừng tay cho đến khi mặt của con gái bạc nga tái đả bã. Bất ngờ tôi dùng chân với lên đá mạnh vào mặt bạc nga, khiến bà ta rơi giao cả bổ nhào. Nhìn vừa xong, tôi đứng dậy bằng hai đôi chân của mình. Nhạc con dao phay lên thật nhanh. Thế rồi Tôi tiến tới và vung dao lên, dán những nhát bầm chặt chí tử lên đầu của bà ta. Vừa bổ con dao phay xuống, tôi vừa hét. Cho bà chết. Chẳng bao lâu sau, cái căn phòng ăn đã vấy đầy máu, tôi cũng từ từ dừng tay. Khi mà giận ra cái đầu bạc ngang, nó không còn gì để chặt chém nữa. Cánh tay của tôi mỗi nhịp, tôi buông trời con dao xuống đệt nhạt kêu keng keng. Trưa mắt nhìn, tôi thấy toàn thân mình nạp máu, nhất là đôi chân. Tôi mừng rỡ khi thấy mặc dù hai chân của tôi đã bị bầm nát, nhưng cuối cùng tôi cũng đã đứng được trên đôi chân của mình. Tôi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng như lâng lâng khi mà tôi tự nhủ rằng, vậy là thoát khỏi kiếp tật nguyện rồi. Vừa nghĩ đến đây, bỗng nhiên cảnh vật xung quanh tôi như mờ dần đi và thay đổi hoàn toàn. Trước mắt tôi hiện ra là một căn phòng đẹp đẽ, một chiếc giường hình trái tim màu đỏ, những ngọn nến lung linh và một bản nhạc êm đềm quyến rũ như đang xoa dịu tâm hồn của tôi vậy. Và điều điều còn khiến tôi mừng trở hơn nữa là Huệ bước vô phòng trong một bộ váy ngủ mỏng manh khiêu gợi. cơ thể của cô như toát ẩn toát hiện sau cái lớp vải mỏng manh đó vậy. Huệ trèo lên giường, cô ta nhìn tôi với một ánh mắt gợi tình pha thêm khác. Một tay Huệ thì bắt đầu tự sờ mó khắp cơ thể, một tay khác thì đưa ra khoác tôi lại và nói: "Lại đây nào anh yêu. Lại đây. Lại đây nào." Tôi nhìn Huệ mà nước miếng cứ ứa ra, thế rồi tôi nuốt nước bọt cái ực và bắt đầu tiến lại Hai tay thì cứ thế chuẩn bị lột đồ, chấp đồ tôi mượn trả quốc thôi. Thế nhưng vừa mới tiến tới được đầu giường thì bất ngờ Hoệ ngồi im liệm, không chứ hết ngỡ ngàng, thì bất ngờ trên cái cổ thanh mảnh quyến rũ của Hoệ hiện ra một lằn đỏ. Tôi hỏi giọng lo lắng: "Em em làm sao thế?" Để đáp lại cho cái câu hỏi đó của tôi, bỗng nhiên cái đầu của Hoệ lìa khỏi cổ lăn lóc trên giường, toàn thân cô trổ gục xuống, máu từ cổ bắt đầu tứa ra. Tôi đứng đó chết lặng người đi. Chỉ mấy giây sau tôi, một bóng người hiện rõ dần ra đứng trên giường. Người này mặc một bộ áo chàm sắc bục vải, trên đầu được quấn khăn kín mít, miệng là tấm sắt vịt này, chỉ lộ ra hai con mắt đỏ lừ. Trên tay người này là lam lam thanh kiếm dài sáng loáng, còn đang phấy máu của Huệ. Tôi cứ đứng đó đực ra, chốc đầu suy nghĩ, cú lạc giọt tăng. Tên bí mật này đứng đó chỉ kiếm về phía tôi, hai mắt hắn bỗng nhiên sáng rực lên. Lúc này thì cái giác quan thứ sáu của tôi như phát dột lên và đó truyền mệnh lệnh. Chạy cái con mẹ của mày đi. Nhìn giữa các, tôi quay người và bắt đầu co giò lao ra ngoài cửa. Thế nhưng tới bề mặt này, ta dành tay nhanh tay rút một con dao găm ở dưới tấm chăn vải trà và phi mạnh về phía của tôi. Một cảm giác đau nhói phát ra từ đùi. Tôi xoắn quẩy mà ngã lộn vào phòng. Cứ như vậy toàn thân tôi xoay xoay vòng vòng trong cái không gian vô định, bốn bề hiện giờ chỉ còn lại một màu đen tối bao trùm. Tôi cứ thế mà quay vòng vòng trong bóng tối một khoảng thời gian khá lâu cho đến khi cái cảm giác quay cuồng đó biến mất. Bên tai của tôi lúc nào cũng vang vang tiếng người nói chuyện qua lại. "Ai đây? Biết không? Hình như là Cầu Sóng phải không? Còn sống sao xuống được đây?" Tôi từ từ mở mắt ra. Cảnh vật lại hiện ra trước mắt của tôi. Tôi đang ở đâu thế này? Tôi tự hỏi lọc mình, khi mà hiện giờ tôi đang nằm ngay cạnh một tượng đài xưa qua lão phô vật. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net